Để cho người chậm rãi cảm ngộ Lý mộ tiếp nhận bức tranh nói Tạ bệ hả Sau non nửa canh giờ Lý mộ cầm tranh ra khỏi cung trường nhạc Đứng lại Hắn đi chưa được hai bước Phía sau truyền đến tiếng của Mai Đại Nhân Lý mộ dừng bước Xoay người hỏi Có chuyện gì Mai Đại Nhân đi lên phía trước Gõ trên đầu hắn một phát cảnh cứng rồi ngay cả tỷ tỷ Cũng không có gọi nữa sao Lý mộ liếc nàng một cái hỏi, có tỷ tỷ liều mạng dùng để để vào chỗ chết không? Mai đại nhân đen mặt nói, đừng có nhắc chuyện này với ta nữa. Lý mộ chỉ là nói như vậy thôi, mai đại nhân nhìn nữ hoàng lớn lên, đối với nàng khẳng định thân hơn lý mộ chứ. Chỉ cái việc này mà nói, đừng nói là nàng, ngay cả bản thân của lý mộ, cũng không cảm thấy hắn có lỗi với nữ hoàng. Mai đại nhân liếc hắn, phát hiện thứ trong tay, chấn động nói, bệ hạ, Thế mà mang cái bức tranh này cho ngươi sao? Lý Mộ nhìn bức tranh cuộn tròn trong tay hỏi, có vấn đề gì sao? Mai Đại Nhân sắc mặt phức tạp nói, Bệ Hạ lúc nhỏ tuổi thích vẽ tranh, hơn nữa là phi thường ngưỡng mộ quả thánh đạo quyền chân nhân. Đây là bút tích thật sự duy nhất còn trên đời của đạo quyền chân nhân. Cũng là một bức tranh Bệ Hạ thích nhất, là sinh lễ của tiên đế lúc ấy hạ cho trung gia đó. Nàng có một chút cảm khái nói Bệ hạ thế mà mang cái thứ nàng thích nhất lại cho người Nhìn từ hành vi của nữ hoàng Cố ý từ trong căn nhà nhỏ lấy đi cái bức tranh này Nữ hoàng quả thật rất thích bức tranh này Nhưng mà nàng vẫn không một chút do dự Mang bức tranh đưa cho mình Lý mộ ngoài sự cảm động ái nái trong lòng càng sâu Hắn hoàn toàn không có mục đích đi đến thần đô nhà Lý tứ nhìn thấy hắn lập tức nói Lần sau có mời ta uống rượu, Ngươi thanh toán trước nha. Lý mộ khoát tay nói, Lần này không phải là đến để mời ngươi uống rượu, Là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý tứ lành nhạc nói, Người bạn kia của ngươi lại gặp vấn đề sao? Lý mộ gật gật đầu nói, Một người dưới tình huống như thế nào, Sẽ đem cái thứ nàng thích nhất tặng cho ngươi? Lý tứ nhìn hắn một cái nói, Nếu một người nguyện ý, Mang cái thứ nàng thích nhất tặng cho ngươi, Như vậy, món đồ đó liền không tính là cái thứ nàng thích nhất nữa. Người mới đúng đó. Lý mộ nhìn Lý Tứ, nói từng chữ một. Người mới là cái thứ nàng thích nhất. Khi mà rời khỏi thần đô nhà, Lý mộ tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ chính như Lý Tứ nói, hắn mới là cái thứ nữ hoàng thích nhất sao? Nữ hoàng thích hắn, một điểm này Lý mộ tin tưởng không thể nghi ngờ. Trong mắt của người khác, Hắn dúng chính là sủng thần của nữ hoàng. Nữ hoàng hậu thuẫn kiên cố của hắn. Hắn trước mặt của nữ hoàng vì sung phong hãm trận trừ lo giải nạn thần tử như vậy đạt được thêm một ít ân sủng là nên vậy mà. Lời tuy là như thế hắn tuy không bằng lý tứ nhưng mà cũng không phải là ngu ngốc cảm tình cái gì cũng không hiểu chứ. Nữ hoàng tốt cho hắn có phải có một chút quá rồi hay không vậy? Hắn lần đầu tiên làm thần tử của người ta không biết sủng thần nên là bộ gián gì. Hú hồ, làm người trong cuộc, trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường rồi, bản thân của Lý Mộ không thể trả lời vấn đề này. Hắn quyết định tìm một người ngoài cuộc hỏi một chút. Mai Đại Nhân không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp nhất. Nàng là cận thần của nữ hoàng, hiểu nữ hoàng nhất, cũng hiểu biết nhất chuyện giữa nữ hoàng cùng với hắn. Lý Mộ đưa nàng tới nơi xa, bố trí một cái trận pháp cách âm, Mai đại nhân nhìn trái nhìn phải tức giận nói. Làm gì? Cái gì mà thần bí vậy? Lý mộ hỏi. Mai tỷ tỷ ngươi nói bệ hạ đối với ta có tốt hay không vậy? Vừa dứt lời, hắn liền ăn một cái ký đầu. Giỏi cho ngươi cái tên vô lương tâm này. Ngươi thế mà dám hoài nghi bệ hạ đối với ngươi không tốt sao? Lương tâm của ngươi đã bị chó ăn hả? Ta nói cho ngươi, ngươi hoài nghi ai cũng không có thể hoài nghi bệ hạ. Bệ hạ đối với người không tốt Trên đời này không có ai tốt như người nữa Từ chỗ của Mai Đại Nhân Lý mộ chưa đạt được đáp án Ngược lại ăn một cái trạm đòn Hắn cực độ hoài nghi Nàng là mượn diệt công để báo thù riêng rồi Cửa tông chính tự Trương Xuân cùng chị Thọ Dương Đứng xa xa nhìn Thẳng cho đến khi Mai Đại Nhân Phẩy tay áo bỏ đi Hai người đi lên Trương Xuân hỏi ngươi sao mày lại đắc tội với Mai Đại Nhân vậy Không có chuyện gì, Lý Mộ dây dây đầu, thuận miệng hỏi Trương Xuân, Trương Đại Nhân, ngươi nói bệ hạ tốt với ta không? Bước chân của Trương Xuân khựng lại, chậm rãi nhìn về phía Lý Mộ nói, Lý Đại Nhân làm người phải có lương tâm, ngươi sao có thể hoài nghi, làm sao mà dám hoài nghi bệ hạ đối với người tốt không? Lý Mộ giải thích, ta không phải là ý tứ này, Trương Xuân hỏi, vậy ngươi có ý tứ gì nữa? Lý mộ nghĩ nghĩ, ta là nói tiên đế năm đó là đối đãi sủng thần như thế nào, so với bệ hạ đối với ta như thế nào. Trương Xuân lắc đầu nói, năm đó ta còn chưa vào triều làm quan, ta làm sao mà biết. Thọ Dương liếc lý mộ một cái thẳng nhiên nói, sủng thần tiên đế cũng có thể so với người đó. Tiên đế đối với sủng phi, đối với hoàng hậu không có tốt như bệ hạ đối với người đâu. Thời đại của lý mộ sống. Dương triều phong kiến sớm không còn tồn tại, hắn không biết là hoàng đế cổ đại là đối đãi sủng thần như thế nào, hắn trái lại là biết đế Dương đối với sủng phi như thế nào. Trụ Dương trầm mê sắc đẹp của đắc kỷ, chu U Dương phong quả đùa chư hầu chỉ vì có được nụ cười của bao tự, đường minh hoàng đối với Dương quý phi 3.000 sủng ái tập hợp một thân, ở đời sau sự tích của bọn họ không ai không biết, không ai không hiểu. Thọ Dương một lời đã bừng tỉnh Lý Mộ, thì ra trong mắt của một số người nào đó, hắn đã không phải là sủng thần mà là cái đám bao tự đắc kỹ kia. Lý Mộ tuy cũng biết nữ hoàng tốt với hắn, nhưng mà xét cho cùng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không thấy thấu triệt bằng đám người của Thọ Dương. Thì ra nữ hoàng đó dáng đã tốt đến cái loại trình độ này. Nữ hoàng là người khác tốt với nàng một phần, nàng liền hận là không thể trả mười phần. Nếu mà Lý Mộ là nữ tử, cái này tự nhiên không có gì. Nữ hoàng đối với Thượng Quang Ly cũng rất tốt. Nhưng mà hắn là nam tử, nữ hoàng đối với hắn quá tốt, liền dễ dàng chọc giận người dị nghị. Nhưng mà Lý Mộ nào có từng để ý người khác dị nghị đâu? Từ khi mà vào thần đô, dị nghị trên ngực hắn chưa từng ngưng nghĩ Những người này dị nghị hắn không cần để ý, hắn cần để ý chỉ có cảm nhận của nữ hoàng thôi. Sau khi mà về tới Lý phủ, Lý Mộ nhìn bức họa cuộn tròn trong tay, sau khi mà suy nghĩ thật lâu, lấy ra pháp khí truyền âm trầm giọng nói: "Trần Thập Nhất, giúp ta tra một việc đi." Chương 694: Món quà của Lý Mộ. Cung trường nhà, Chu Vũ dựa chéo trên ghế rộng, trong tay cầm một quyển sách, xem xong một tờ mới ý thức được bên người thiếu cái gì, hỏi mài đại nhân: "Lý Mộ đâu?" Lý Mộ mới đến muộn một lát, Bệ Hạ liền nhịn không được hỏi. Trong lòng của Mai Đại Nhân thầm tha một tiếng nói, Bẩm Bệ Hạ, hắn hôm nay chưa có giàu cung. Không bao lâu, Tiểu Bạch và Giảng Giảng từ bên ngoài chạy vào. Giảng Giảng sách cho chu Vũ một cây mứt quả, sau đó mới nói, Công tử là bảo chúng ta nói với chu Thị tỷ Hắn có việc phải về Bắc quận một chuyến rồi, mấy ngày nữa mới có thể trở về thần đô. chu Vũ đứng lên, nhíu mày nói, Hắn không phải là vừa mới đi bắt quận sao? Tiểu Bạch mặt lộ vẻ mất mát nói, ân công không có mang chúng ta đi cùng. chu Vũ nhìn tấu chương xếp ở trên bàn, lấy ra linh đoà sau khi mà khởi động trực tiếp hỏi, ngươi đi bắt quận làm cái gì? Diệt trung thư tỉnh, diệt trong triệu ngươi còn quản nữa hay không vậy? Trong linh đoà, trong tiếng của Lý Mộ xen lẫn tiếng gió dù dù, bẩm bệ hạ, bạch dân sơn triệu khẩn cấp, thần không thể không về một chuyến đợi tới khi về thần đô lại giải thích với bệ hạ thần đang đi đường tạm thời không nói sau đó trong linh đoà không còn thanh nằm chu vũ thu hồi linh đoà cẩn rằng nói cái gì mà bạch dân sơn khẩn cấp triệu hồi ngươi cho rằng trẫm không biết ngươi gì cái gì nam nhân quả nhiên đều là như nhau cả cưới nương tử rồi cái gì cũng quên lúc trước lời thề son sắt nói là trung thành tận tâm với trẫm Dược lửa qua sông Muôn chết không tự Bây giờ chẳng cần người Ngay cả người cũng không nhìn thấy Một tháng thời gian Nhảy mắt nó trôi qua Trong một tháng này Ba ngày một lần chầu sớm như trước Mỗi một lần chầu sớm Tuy không có tính là bình thản Nhưng mà cũng không có việc lạ xảy ra Không có lý mộ Đảng mới đảng cũ Sau khi bị lý mộ đạt kích Cũng đã yên lặng rất lâu Các triều thần Sớm đã quen cuộc sống không có lý mộ Triều đình hôm nay so với ngày xưa khác nhau rất lớn, sức ảnh hưởng của hai đảng cũ mới thua xa ngày xưa. Nữ hoàng có được sự khống chế tuyệt đối đối với triều cục, nhất là một ít quan viên lấy lại bộ tả Thị Lan Trương Xuân cầm đầu, dần dần ngưng tụ thành một thế lực. Những người này tuy là nắm thực quyền, ở trong triều có quyền phát ngôn không nhỏ, bọn họ không có thuộc về bất cứ một đảng nào trong hai đảng cũ mới, chỉ nguyện trung thành cùng với nữ hoàng. Lý Mộ tuy không ở triều đình, nhưng mà triều đình đại chu vẫn như cũ dưới bóng ma quán. Dân chúng thần đô cũng đã rất lâu chưa có thấy Lý Mộ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thanh danh của Lý Mộ trong dân chúng không chỉ có chiều giảm bớt, ngược lại còn có sự tăng lên. Nửa năm qua là nửa năm sống trong thư thái nhất của dân chúng thần đô trong mấy chục năm. Mọi thứ của dân chúng thần đô hôm nay đều là một người ban cho. Hắn cho dân chúng tồn nghiêm, cho dân chúng công đạo, cũng cho bọn họ hy vọng cuộc sống. Thành đô trước kia không khí trầm lặng, thành đô hôm nay tràn ngập sức sống vô hạn. Mấy ngày gần đây, các phường của thành đô, mặc kệ là phố chính hay là ngõ nhỏ, dân chúng đã sớm rời giường, mang đường phố cửa nhà của mình quét tước sạch sẽ. Sau khi quét, dùng nước sạch hát một lần, không để lại một hạt tro bụi, một cái lá rụng ai ném đồ lung tung trên đường không cần phải quan phủ, phàm là dân chúng nhìn thấy đều sẽ tiến lên ngăn lại dạy dỗ. Con em quyền quý của quan viên thành đô đã sớm không có dám phóng ngựa ở thần đô, dù là ngồi xe ngựa cùng kiệu cũng phải đi đường dành riêng cho xe ngựa thông hành, kẻ làm trái sẽ bị phạt nặng. Toàn bộ thành đô trong nửa tháng ngắn ngủn ở ngày ngắn trật tự, trong đó tất nhiên cũng có một nguyên nhân, quan phủ can thiệp Nhưng mà dân chúng đối với những thứ này không kháng cự. Năm nay là năm triều cống của các nước tổ châu. Từ tháng này bắt đầu, sứ đoàn của các nước nhỏ phía Nam lục tục chạy tới thành đô, làm cho dân chúng Đại Chu trong lòng của bọn họ có cảm giác tự hào rất mạnh. Không muốn trước mặt của những nước nhỏ đó đánh mất thể diện của Đại Chu. Đại Chu sinh ra ở nội địa trung quận, cũng từng có kẻ địch. Nhưng mà từ sau giỏ đế, Đại Chu liên gần như thống nhất tổ châu còn lại các nước nhỏ ở phía nam cũng lấy đại chu đứng đầu mỗi năm năm triều có một lần lấy cái này để mà đổi lấy đại chu bảo hộ một lần này từ sau khi mà nữ hoàng đăng cơ các nước lần đầu tiên triều cống cũng cần thiết hướng bọn họ triển lãm cái nước mênh mông quay hùng hai nam tử đi trên đường thành đô người trẻ tuổi trong đó trên cả quãng đường không ngừng nhìn xung quanh cảm tháng nói thượng quốc quả nhiên là thượng quốc Đây là thành trì phùng hoa nhất, khí phái nhất, cũng là sạch sẽ nhất ta từng gặp. Một người trung niên khác lắc đầu thấp giọng nói, Bề ngoài tươi đẹp, người căn bản không có biết, dân chúng nơi này trải qua là một cuộc sống như thế nào, dưới sự ngăn nắp này lại là hát ám cỡ nào. Người trẻ tuổi nhìn xung quanh nghi hoặc nói, Nhưng mà thoạt nhìn họ sống thật là không tệ chứ. Người trung niên thẳng nhiên nói, đều là giả dờ thôi, Mỗi lần năm triều cống triều đình đại chu đều sẽ làm như vậy, sau triều cống lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Người trẻ tuổi cẩn thận đánh giá một phen lắc đầu nói, ta thấy bọn họ không có giống như giả dờ nha, có một số việc là không giả dờ được. Người còn trẻ tuổi có một số việc nhìn không thấu đâu. Người trung niên nhìn dân chúng của đại chu từ bên người hắn đi qua, môi giật giật chưa có nói ra lời kể tiếp. Hắn một lần trước đến Thần Đô vẫn là thời kỳ của tiên đế chấp chính. Thần Đô khi đó ở mặt ngoài so với bây giờ còn ngăn nắp hơn. Nhưng mà trên mặt của dân chúng Đại Chu tràn ngập chết lặng, tuyệt vọng để lại ấn tượng sâu đậm cho hắn. Nhưng hôm nay tới Thần Đô, Thần Đô vẫn là Thần Đô kia. Nhưng mà dân chúng Đại Chu tự như không phải là dân chúng Đại Chu trước kia. Trên mặt của bọn họ không có chết lặng nữa, không có tuyệt vọng nữa hai vào đó, nụ cười phát ra từ trong lòng. Trong mắt của mỗi người dân đều có hào quang biểu lộ. Này, con là thần đô hắn biết đến kia sao? Người trung niên mặt lộ vẻ chấn động lẩm bẩm. Năm năm qua, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quán trà ven đường, mấy người qua đường uống trà đang nói chuyện phím. Không biết, Lý Đại Nhân đi đâu rồi? Đã lâu không có nhìn thấy hắn? Ờ, có một đoạn thời gian rồi ta lần trước thấy hắn vẫn là một tháng trước rồi. Lý đại nhân vừa thành thân không lâu, hắn là đi bầu bạn với phu nhân rồi. Mọi người đều là người từng cái mà có thể lý giải được chứ. Lý đại nhân hắn còn trở về chứ? Hắn không có ở thần đô, trong lòng của ta luôn luôn không có yên tâm. Mà ta cũng vậy nghe. Không cách vài ngày chào hỏi Lý đại nhân á, ta luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Coi Lý đại nhân. Cuộc sống mới thêm có một chút hy vọng chứ. Chương 695, món quà của Lý Mộ. Một người trung niên ngồi bên quán trà nhìn bọn họ nghi hoặc hỏi. Xin hỏi Lý Đại Nhân mà các ngươi vừa nói là người nào? Mấy người mặc lộ vẻ kinh ngạc than thở. Người không biết Lý Đại Nhân sao? Người trung niên cười cười nói. Chúng ta là từ nơi khác đến, không biết chuyện của thành Đô. Một người trong đó rót cho hắn bát trà nói, cho dù là tới từ nơi khác, cũng không có khả năng chưa từng nghe nói Lý Đại Nhân. Không được, hôm nay ta nói cẩn thận cho ngươi nghe. Hắn đang muốn mở miệng, thân thể bỗng chấn động, ánh mắt nhìn về phía trước. Một bóng người đi trên đường, dân chúng chen trước chèn sau, nhiệt tình chào hỏi hắn. Hắn cũng dỗ dàng đứng lên phất tay cười nói, Lý Đại Nhân ngài đã trở lại rồi. Bên quán trà, Hai bóng người nhìn người trẻ tuổi đã bị dân chúng thần đô dây quanh, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lý mộ trên đường trì quản một đoạn thời gian rất dài mới rốt cuộc đi vào trong hoàng cung. Cửa cung trường nhạc, hắn hỏi Mai Đại Nhân, bệ hạ có đây không? Mai Đại Nhân cho hắn một cái ánh mắt ra dấu ý tứ là bảo hắn lát nữa cẩn thận một chút. Lý mộ đi vào cung trường nhạc, không người nói, thần tham kiến bệ hạ. Chú Vũ đang phê duyệt tấu trường, đầu không có ngẩn lên, thản nhiên nói. Mới qua một tháng, ngươi không có ở Bạch Dân Sơn, bao bản nương tử nhà ngươi thêm, về thành đô làm gì? Lý Mộ nói, sinh nhật của bệ hạ sắp đến rồi, thần có mấy món quà muốn tặng cho bệ hạ. Chu Vũ rốt cuộc ngẩn đầu kinh ngạc hỏi, Ngươi làm sao mà biết sinh nhật của trẫm Lý Mộ cười nói, mai đại nhân nói cho thần. Chu Vũ ho nhẹ một tiếng hỏi, quà gì lý mộ dương tai trong lòng bàn tay xuất hiện mấy bức tranh cuộn tròn hắn tâm niệm khẽ động bức tranh cuộn tròn bay tới không trung chậm rãi mở ra chu vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt giật mình nàng không để ý dán vẻ đứng lên kinh ngạc nói bút tích của đạo quyền chân nhân sao bút tích thực quán tồn tại chỉ trên có một bức ngươi từ nơi nào mà tìm được nhiều giấy lý mộ cúi đầu nói Thần cũng là cơ duyên xảo hợp. Chú Vũ nhìn hắn, bấm đốt ngón tay tính toán, khó có thể tin nói. Ngươi, đạo mộ quán sao? Lý mộ cả kinh, nữ hoàng, vậy mà ngay cả cái này cũng có thể tính được. Hắn cũng là đột phát ý tưởng thôi. Đạo quyền chân nhân, có danh sinh là quả thánh, bút tích thực sự tồn tại trên đời. Hắn không chỉ có một bức trong tay của hắn, ít nhất là có mấy tác phẩm dùng để mà chôn cùng rồi. Chỉ cần tìm được mộ quy thì có thể tìm được bút tích thật quy. Làm Thi Tông đại trưởng lão, hắn đã dẫn dắt đệ tử Thi Tông đi trộm mộ là một chuyện rất bình thường thôi. Hơn nữa, đối với đệ tử Thi Tông mà nói, không có cảm tình gì so với cùng nhau trộm mộ, cùng nhau đấu đại tống tử càng sâu hơn. Một tháng qua, hắn trên trình độ rất lớn kéo lại gần khoảng cách như đệ tử của Thi Tông, cũng hoàn toàn lấy được bọn họ tín nhiệm. Nhưng mà tìm kiếm mộ hòa thánh, chuyện này khó hơn xa so với Lý Mộ tưởng tượng. Đạo quyền chân nhân là cổ nhân của tiền triều, ngã xuống vượt qua một ngàn năm, ghi chép về y đã càng ít. Dưới sự trợ giúp của đám người thi tông, Lý Mộ tìm gần một tháng mới tìm được mộ quy. Cũng may mà có thi tông, bọn họ cái khác không am hiểu, nhưng mà quật mộ cái loại chuyện này, mỗi một đệ tử thi tông rất là quen thuộc. Vì trộm cướp thi thể cường giả luyện thi, bọn họ phải tinh thông tri thức phong thủy. Cái này đối với bọn họ thăm dò mộ quyệt có tác dụng rất lớn. Một đệ tử thi tông ưu tú tất nhiên phải là một phong thủy sư kiệt xuất. Mà phong thủy sư trình độ nghiệp vụ thuần thục căn bản không cần tìm đọc sách. Bọn họ chỉ dùng đôi mắt có thể nhìn ra một chỗ có cổ mộ hay không. Hơn nữa căn cứ phong thủy ưu khuyết của mộ phản đoán ra cái địa vị hoặc là thực lực lúc còn sống của thi trong mộ. Đạo quyền chân nhân là một vị cường giả quả đạo cuối cùng. Sau y, quả đạo đã đoạn tuyệt rồi. Những năm gần đây, có vô số người từng tìm kiếm mộ quy, tư liệu về phương diện này tự nhiên không ít. Nhưng mà ngàn năm qua, chưa có ai tìm ra được. Thi tông từng tìm kiếm, nhưng mà mọi người đều biết, quả thánh đạo quyền chân nhân ngã xuống đã tự thi giải. Phần mộ quy chỉ là mộ chôn quần áo và di vật. Cái này đối với Thi Tông mà nói tự nhiên có một chút nhàm chán vô dị. Nhiều năm trước, mất sức không nhỏ nhưng mà chưa tìm được mộ táng quy, Thi Tông liền trực tiếp bỏ cuộc. Dù sao còn có mộ nhiều cường giả hơn, chờ bọn họ thăm dò. Lần này, dưới đám người của Thi Tông suốt một tháng tìm tòi kiểu trải thảm, mọi người không biết lẻn vào bao nhiêu mộ địa, điều tra, xét ra bao nhiêu là cổ mộ, Mới rốt cuộc tìm được mộ của quả thánh Đường đường quả thánh Cương giả một thế hệ Vậy mà mang mộ tán của mình Xây đơn giản như vậy Người bình thường sợ sẽ chỉ cho rằng Đó là một ngôi mộ bình dân Đây cũng là nguyên nhân Nghìn năm qua chưa từng ai tìm được mộ quy Nếu không phải trong ta của lý mộ Vừa dặn Có một bức bút tích thật của quả thánh Sinh ra một loại cảm ứng di diệu Với vật chôn cùng trong mộ Chỉ sợ lý mộ cũng sẽ bỏ qua rồi Nhìn vẻ mặt chấn động của nữ hoàng, Lý Mộ nghiêm túc nói, thần cũng là vì quả đạo truyền thừa, nghĩ hẳn quả thánh tiền bối, cũng không có trách thần. Với lại, mộ quán không có di thể, không tính là mạo phạm. À mà đúng rồi, bệ hạ còn thích tranh quai, thần lại bảo người ta đi đào cho. Người thi tông đối với tiền mộ, họ rất lành nghề luôn. Mai đại nhân đứng ở trong điện, biểu cảm trên mặt có một chút ngạc nhiên. Chết tiệt! Đây rõ ràng là một chuyện rất là mất hứng luôn. Từ trong miệng Lý Mộ nói ra, sao lại nói ngọt vậy chứ? Chú Vũ, sau khi lấy lại tinh thần, vội nói, Không, không cần nữa. Sau đó, nàng bỗng nhiên ý thức được một việc, nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Chẳng lẽ một tháng qua, ngươi không có ở Bạch Dân Sơn? Lý Mộ vẫn như cũ, có một chút kinh nghiệm nói, Mộ của quả thánh không có dễ tìm đâu, thân cũng là trùng hợp. Một tháng cố gắng thiếu chút nữa Đã ủng phí rồi May mắn là vẫn ở trước sinh nhật Của bệ hạ đã tìm được Trong lòng chu vũ hơi vui Sắc mặt nguy nghiêm như cũ nói Cổ mộ nguy cơ trùng trùng Ngươi quên là gặp gỡ trong động phủ bạch đế sao Về sao đừng có làm loại chuyện nguy hiểm nữa Lý mộ liên tục gật đầu Thần tuân chỉ chu vũ thản nhiên nói Đi hậu điện đi Tiểu bạch cùng với giảng giảng cả ngày Đều nhắc tới ngươi đó Lý mộ không người nói, thần cáo lưu trước. Cùng lúc, Lý mộ xoay người đi vào trong hậu điện, nghiêm nghị trên mặt của tu vũ biến mất. Nàng thưởng thức, mấy bút tích đích thật của hòa thánh, khóe miệng nhịn không được, hơi nhớ lên. Chương 696, Vấn đề tu hành của Tiểu Bạch Mai Đại Nhân đi lên phía trước giải thích. Bệ hạ minh giám, thần cũng chưa nói cho hắn sinh nhật của bệ hạ, nhất định hắn từ nơi khác nghe được tiểu tử khốn kiếp này mặc kệ là triều sự một tháng chỉ vì nịnh nọt bề hạ thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện khó trách người khác ở sau lưng dị nghị chu vũ âm trầm gật đầu nói người trong hắn cho chậm đừng có để hắn càng quấy nữa mai đại nhân ngẩng đầu nhìn nữ hoàng nói lời răng dạy nhưng mà ngay cả mắt cũng đang cười chỉ có thể bất đắc dĩ nói thần biết rồi hậu điện cung trường nhạc Lý Mộ ôm Tiểu Bạch xoay một vòng, lại cho Dãn Dãn đại ngộ tương tự. Dãn Dãn ôm lấy cánh tay của hắn, tội nghiệp nhìn hắn nói: "Công tử, lần sao người đi đâu mang theo chúng ta có được không vậy?" Lý Mộ nếu là vô ngoạn, đương nhiên dẫn theo các nàng. Nhưng mà hắn lần này làm là hoạt động đào mộ mà mang theo hai tiểu cô nương nũng nịu, tính là sao đây? Nhưng mà nhìn mắt của Dãn Dãn, hắn vô luận thế nào không có nói được ra lời từ chối. Chỉ có thể nói, được được được, ta đáp ứng các ngươi, về sao có thể mang theo các ngươi, cố gắng sẽ mang theo. Một tháng không gặp, ta kiểm tra tu vi của các ngươi một chút coi. Giảng giảng ngẩn đầu, có một chút kiêu ngạo nói, ta đã là cảnh giới thứ tư rồi nha. Giảng giảng tuy là thiên phú bình thường, nhưng mà ôm đùi của nữ hoàng, có tài nguyên tu hành, lấy mãi không hết. Lại thêm nữ hoàng dạy dỗ, nàng tuổi còn nhỏ, tu vi đã tiến vào thành thông. Bởi vì Linh Đồng Thực lực của nàng xa không chỉ thành thông Tạo quá cường giả bình thường Nếu không có chú ý Cũng sẽ bị nàng mê hoạt Thiên phú của Tiểu Bạch vốn đã không thấp Trước khi mà Lý Mộ rời khỏi Nàng đã tấn thăng năm đuôi Mà một tháng qua Tu vi của nàng hầu như không có tiến triển gì Thứ nhất Nàng và Lý Mộ giống nhau Tu vi đều bị mạnh mẽ kéo lên Tích lũy không đủ Tu vi rất khó tiến tiếp Kế tiếp trừ phi gặp được cái cơ duyên cực lớn, nếu không rất khó trong một khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước. Dưới tình huống bình thường, hồ tộc từ năm đuôi đến 6 đuôi cần mấy chục năm, mà 99% ngũ dĩ hồ suốt đời không cách nào mà bước qua ngưỡng cửa này. Hôm nay, tiểu bạch đã đối mặt, không chỉ có vấn đề tu vi đình trệ, nàng còn thiếu phương pháp tu vi sau ngũ dĩ. Mổ mổ của tiểu bạch, chỉ có pháp môn tu hành hồ tộc trước cảnh giới thứ năm. Nếu nàng không phải là hồ tộc, có được thiên thư yêu tộc, lý mộ có thể cung cấp cho nàng phương pháp tu hành cảnh giới thứ năm đến cảnh giới thứ chín Nhưng mà đạo tu hành của hồ tộc độc lập ở ngoài yêu tộc, lý mộ không cung cấp được bất cứ trợ giúp gì cho nàng. Không chỉ có lý mộ không thể, nữ hoàng cũng không thể. Phương pháp tu hành của hồ tộc chỉ truyền hồ tộc trừ phi mà tìm được một hồ yêu cạnh dây thứ năm lý mộ trái lại quen biết một hồ yêu cạnh dây thứ năm hơn nữa nàng còn nợ mình ân tình nói từ trên nguyên tắc lý mộ có thể đòi ân huệ, trái đường cho tiểu bạch tu hành nhưng mà nguyễn cơ là kẻ địch quấn khả năng rất lớn là huệ không có đòi được đâu còn mang mình phải đặt vào hơn nữa cái này không phải là kế lâu dài cho dù có phương pháp tu hành cạnh dây thứ năm cảnh giới thứ sáu trở lên vẫn phải bỏ trống sau khi mà cảnh giới của tiểu bạch tăng lên sẽ gặp phải vấn đề tương tự thật ra còn có một loại phương pháp đó là để cho tiểu bạch chuyển tu yêu đạo bình thường nàng đã có tu vi cạnh giới thứ năm hơn nữa đã vượt qua khai thức tố thai cùng giữ hóa hình chỉ cần một hai năm thời gian có thể ngưng tụ thành yêu đang nhưng mà như vậy thân phận hồ tộc của nàng sẽ lãng phí Mặc dù là cảnh giới tăng lên Số đuôi không có tăng trưởng nữa Cũng không có thiên phú hồ tộc nữa Không đến dạng bất đắc dĩ Lý mộ không có để nạn đi con đường này Nếu có thể có được một tờ thiên thư hồ tộc kia Của dạng Nguyễn Thiên Quân Tiểu Bạch tu hành Sẽ là một con đường bằng phẳng Nhưng đoạt bảo miệng cọp Nói dễ hơn làm Chỉ có thể ngày sau tìm được cơ hội Lý mộ xoa xoa đầu của Tiểu Bạch nói Yên tâm đi Ta sẽ màu chóng tìm được phương pháp tu hành sau cảnh giới thứ năm cho người. Chơi với tiểu bạch cùng chỉ giảng giảng một lát, hai người các nàng tự mình đi chơi. Một mình Lý Mộ ở lại trong phòng, dương tài một cây bút lông xuất hiện trong tai khoản hắn. Cây bút lông này Lý Mộ ở trong mộ phần chôn quần áo và di vật của quả thánh tìm được. Bút này cùng với bút lão ông đầu thuyền kia cầm trong bức tranh giống nhau như đúc, hắn là vật của quả thánh rồi. Nhưng mà Lý Mộ dùng cái bút vẽ này lại không thể vô trung sinh hữu, nói lên thuộc này quyền diệu, ở chỗ người thi thuật không phải ở cái bút này. Quả đạo đoạn tuyệt có một bộ phận nguyên nhân rất lớn ở đây. Mặc kệ là Phật đạo hay là yêu đạo quỷ đạo, tu hành nhập môn đều rất đơn giản. Từng bước tu hành là được, cho nên bọn họ mới có thể kéo dài không suy mà như quả sĩ, nhạc gia cái loại này. Muốn nhập môn, đầu tiên là cần có được trình độ nghệ thuật cao siêu. Chỉ một điều này đã mang đại đa số người trắng ở ngoài cửa rồi. Không ai tu hành, truyền thừa sẽ đoạn tuyệt không kỳ quái. Nhưng mặc dù cái đạo này khó nữa, Lý Mộ cũng muốn thử. Thần thông, hư không, vẽ tranh của quả thánh cho Lý Mộ dẫn dắt rất lớn. Quả đạo có thể vô trung sinh hữu. Hẳn nếu là phương pháp vẽ bùa tương tự, chẳng phải có thể bớt đi tài liệu dễ bùa hư không ngưng bùa sao lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy ý tưởng này có tính khả thi rất lớn muốn tu hành quả đạo đầu tiên cần phải từ học tập vẽ tranh bắt đầu đây cũng là lần đầu tiên lý mộ ý thức được hắn không có tiên phú nghệ thuật gì lấy tu vi của hắn có thể khống chế mỗi một khối cơ của thân thể bao gồm hai tay nhưng thứ vẽ tranh cần không chỉ có khống chế đối với thân thể Một bức tranh sơn thủy tương tự, Lý Mộ phỏng theo bút tích thực của đạo quyền. Hai bức tranh ở mặt ngoài nhìn khác biệt không lớn, dưới sự so sánh, vẽ ra một loại nghi vấn. Hắn vẽ rốt cuộc là cái gì đấy? Trong phòng, Lý Mộ nhìn một tác phẩm mới ở trên bàn, lông mày nhăn lại. Nữ hoàng từ bên ngoài đi vào hỏi, nè, người đang làm cái gì đó? Lý Mộ nói, bệ hạ có thể giúp thần nhìn xem. Bức tranh này của thần rốt cuộc kém ở chỗ nào không? À, có hình vô thần, còn chưa có nhập môn. Ảnh mắt của chu Vũ nhìn quét qua, thản nhiên nói một câu, hỏi, ngươi muốn học vẽ sao? Lý mộ gật đầu nói, xem ra tự mình vẽ lung tung là không được rồi, còn phải tìm người dẫn ta nhập môn, nên tìm ai đây chứ? Nữ hoàng nhìn bức tranh đó ho nhẹ một tiếng. Lý mộ bỗng nhiên nhìn về phía nữ hoàng, mắt sáng ngợi. Hắn đúng là đồ ngốc Có thể dạy hắn vẽ tranh Xa cuối chân trời gần ngay trước mắt Hắn nhìn nữ hoàng nói Họa sĩ trong cung Kỹ năng vẽ khẳng định không kém Thần có thể bảo bọn họ Dạy cho thần vẽ tranh hay không vậy Chương 697 Trong biển người Tìm nàng trăm ngàn lần Cung trường nhạc Hậu điện Chu vũ nghe Lý mộ nói Lâm vào trầm tư Lý mộ thấy nàng hồi lâu chưa có trả lời, nhịn không được hỏi. bệ hạ không thể sao? chu vũ nhìn hắn một cái thản nhiên nói, có thể nhưng mà quạ sĩ trong cung quy củ rất nhiều, cho dù người có muốn học, bọn họ chưa chắc đã muốn dạy người. nếu bọn họ không muốn dạy, chậm cũng không thể miễn cưỡng. lý mộ gật đầu nói, đây là tự nhiên. nếu bọn họ không muốn, thần chỉ có thể tìm người khác thôi. chu vũ đi đến tiền điện. Nhìn thoáng qua Mai Đại Nhân nói, Mai vệ, người đi bí thư tỉnh, mời một hòa sĩ dạy lý mộ vẽ tranh, cứ nói là phụng lệnh trẩm. Mai Đại Nhân không người nói, tuân chỉ. chu Vũ bổ sung, nếu hòa sĩ không muốn, người đừng có cưỡng cầu. Mai Đại Nhân ngẩn đầu nhìn nàng, cùng ánh mắt nàng đối diện gật đầu nói, thần hiểu rồi. Lão sư của mình, lý mộ muốn tự mình chọn, hắn đi đến bên cạnh Mai Đại Nhân nói, ta đi cùng với ngươi, ngươi lưu lại, Chu Vũ nhìn thấy một cái không cho phép nghi ngờ nói, ngươi thân là mệnh quan triều đình chưa được trẫm cho phép đã tự tiện rời cương vị công tác hơn một tháng, trẫm chưa có trách phạt ngươi, ngươi đứng cho trẫm ở đây một khắc đồng hồ nghĩ là một chút đi, thần tuân chỉ, lý mộ thở dài thanh thật đứng tại chỗ, tuy là hắn muốn cho nữ hoàng một cái niềm vui bất ngờ. Đồng thời thử tìm một chút quả đạo truyền thừa Nhưng mà coi như trái với quy cũ củ của triều đình Lý ra nên bị trừng phạt huống hồ hắn cũng không phải là học sinh tiểu học Phạt đứng một khắc đồng hồ cũng căn bản Không tính là trừng phạt cái gì Lý mộ đứng ở trong điện chu Vũ chưa có ngồi xuống Đi đến đối diện với hắn nói Ngoài ra về sau chưa được trẩm cho phép Không được đi đào mộ người ta Có lần sau nghe không có phạt đứng đơn giản vậy đâu. Lý mộ thành khẩn nói, thần biết sai rồi. Vô luận thế nào, tiến vào mộ người khác, chung quy không có đạo đức, hơn nữa bất kính đối với người chết, hẳn không phải là thiên nguyễn cũng không phải thật sự có sở thích đó. Có nữ hoàng cho phép, ví dụ như tiến vào bạch đế động phủ, lấy được cái trang thiên thư kia, đó là khảo cổ khai hoặc hợp lý, hoặc là gì truyền thừa quả đạo. Do hỏi mộ chung quần áo Di họa của hòa thánh 1.000 năm trước Trên đại nghĩa không có gì trách cứ được Vì cởi bỏ bí ẩn thời thượng cổ Tìm kiếm lịch sử diễn cổ Không chỉ ma đạo Người tu hành chính đạo Cũng làm cái loại chuyện này không ít Về sao nếu có tình huống tương tự Trước là hướng nàng sinh là được rồi Cung trường nhà Lý mộ thành thật đứng chịu phạt Bí thư tỉnh Mai Đại Nhân mang ba họa sĩ cung đình triệu tới. Ba người tuy là tu vi không có cao, nhưng mà đều tồn tại đứng đỉnh phong giới thi họa của Đại Chu, đại biểu cho đỉnh phong nghệ thuật của Đại Chu. Một lão giả không người nói, không biết Đại Nhân có gì dặn dọ. Mai Đại Nhân thẳng nhiên nói, các ngươi là họa sĩ từng trải lâu nhất, tài nghệ cao nhất trong cung. Trung thư xá nhân Lý Mộ đang học tập kỹ năng vẽ bốn từ trong các người tìm một người để mà dạy hắn lão già tóc bạc đứng ra nói lão phu rất khâm phục hành vi của lý đại nhân lão phu nguyện ý dốc hết sở học suốt đời truyền thụ cho lý đại nhân kỹ năng vẽ một nam tử trung niên khác cũng không dám yếu thế nói có thể dạy cho lý đại nhân là dinh hạnh của hạ quan hạ quan cũng nguyện ý mang một thân kỹ năng vẽ dốc túi để mà truyền thụ một thanh niên cuối cùng hòa theo nói lý đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú đối với vẽ nữ tử có thể tìm hà quan bất cứ lúc nào mai đại nhân nhìn quét qua bọn họ một cái hỏi kỹ năng vẽ của các người đều không có thể dễ dàng truyền ra ngoài cho nên ai cũng sẽ không có dạy hắn hiểu không lão giả đó nghi hoặc nói vì sao nam tử trung niên kinh ngạc nói gia sư chưa từng định ra quy củ như thế thanh niên kia khó hiểu nói cái này là là vì sao mai đại nhân lạnh lùng nói các người không cần hỏi lý do lý mộ tới hỏi các người cứ nói là như vậy ai muốn dạy hắn ngày mai không cần đến đây nữa ba người nghiêm mặt lập tức mở miệng tuân mệnh rõ đã hiểu rồi sau khi mai đại nhân rời khỏi ba người nhìn nhau vẻ mặt mờ mịt lúc thì bảo dạy lúc không cho dạy Rốt cuộc, dạy hay là không dạy? Đương nhiên, không dạy rồi, chưa nghe Mai Thống lĩnh cuối cùng nói sao? Ai dám dạy hắn, ngày mai cuốn gói về nhà. Vẫn là nghe lời của Mai Thống lĩnh đi, cô ta là người bên cạnh Bệ Hạ. Ý tứ cô ta chính là ý tứ của Bệ Hạ, chúng ta không thể kháng chỉ. Dạy thì dạy, không dạy thì không dạy, Bệ Hạ đây là chơi cái trò gì vậy? À mà đúng rồi, ta nhớ Bệ Hạ cũng là người yêu thích tranh. Bút tích thật của quả thánh Ngay trong tay của bệ hạ Không cho chúng ta dạy Chẳng lẽ là bệ hạ muốn tự tay mình dạy sao Nói cẩn thận Đừng có nói vậy Cung trường nhạc Lý mộ đứng đủ một khắc đồng hồ Vừa ăn nho của nữ hoàng ban cho Chờ mai đại nhân trở về Đối với chuyện này Lý mộ vẫn có vài phần lòng tin Tuy thần đô rất nhiều không có thích thắng Nhưng mà người thích thắng càng nhiều hơn chưa nói tới người gặp người thích qua gặp qua nở nhưng mà lấy mặt mũi của hắn mời mấy hòa sĩ cung đình dạy hắn vẽ tranh hẳn là không có vấn đề gì húng chi có khẩu dụ của nữ hoàng nói không miễn cưỡng bọn họ chỉ là nói mà thôi ai chẳng biết nữ hoàng sủng hắn nhất ai dám từ chối ngày mai không cần phải đi làm nữa rất nhanh ngoài cung trường nhạc truyền đến tiếng bước chân mai đại nhân đi vào khoang người nói Bấm bệ hạ, ba hòa sĩ Đều không có muốn dạy hắn Lý mộ nẫn ra một phen Sau đó khó có thể tin nói Vì sao? Mai đại nhanh giải thích Bọn họ nói kỹ năng vẽ tranh của bọn họ Không có truyền ra ngoài Không có dạy được cho ngươi Chu vũ nhìn lý mộ một cái thẳng nhiên nói Bọn họ đã có quy cũ này Trầm cũng không có tiện miễn cưỡng bọn họ đâu Ngươi vẫn là tìm người khác đi Lý mộ không thể tiếp nhận sự thật này của mình tới bí thư tỉnh tìm ba hòa sĩ. Lão giả kia ai nãy nói, Lý đại nhân thật là xin lỗi nha, cái chuyện này thứ lỗi cho lão phu lực bất tùng tâm, lão phu đã từng thề với trời rồi, không có mang kỹ năng của mình truyền cho người khác, nếu không sẽ bị trời giáng ngũ lôi đánh, không không được chết tử tế đâu. Ánh mắt của Lý Mộ nhìn người trung niên kia, người trung niên lập tức nói: "Ta ta cũng thế." Thành niên đó lập tức tiếp lời, Còn ta thì tương tự thôi. Lý mộ lắc đầu thất vọng nói, Bản quang coi như biết, Quả đạo của các ngươi đoạn tuyệt như thế nào, Nếu quả sĩ trước kia cũng giống như các ngươi, Quả đạo không đoạn tuyệt mới là lạ đó. Trường 698, Chư Quốc Dị Tâm Lý mộ lúc còn tò mò, Đạo gia không có nói nữa, nhập môn đơn giản, bắt đầu dễ dàng còn công khai không có dấu riêng, xứng đáng cho người ta phát triển lớn mạnh. Quả đạo nhập môn cho dù khó một chút, nhưng mà có thể khó hơn pháp gia sao? Hiện nay, truyền nhân của pháp gia còn thường xuyên xuất hiện, truyền nhân quả sĩ lại một người cũng không có, nguyên nhân có thể là ở đây. Nhưng mà người khác có loại quy củ này, lý mộ cũng không có thể miễn cưỡng. Nhiều nhất chỉ là ca tháng hắn bất hạnh thôi, giận hắn không cố gắng mà thôi. Từ bí thư tỉnh trở về, Mai đại nhân bỗng nhiên nói: "Ngươi vì sao mà không bảo bệ hạ giải ngươi?" Lý Mộ ngẩn ra một phen hỏi: "Bệ hạ biết vẽ tranh sao?" Mai đại nhân lườm hắn nói: "Ngươi cho rằng bệ hạ vì sao thích sưu tầm bút tích thật của quả thánh? Bệ hạ từ nhỏ thích vẽ tranh rồi, kỹ năng vẽ tranh của nàng so với mấy vị họa sư đỉnh cấp trong cung, sàn sàng như nhau tối." Lý Mộ Chỉ biết là nữ hoàng thích đùa nghịch qua cỏ, hẳn là quen nữ hoàng lâu rồi, chưa bao giờ thấy nàng dễ tranh. Nhưng mai đại nhân, không cần ở trên cái loại chuyện này lừa hắn chứ. Một người không có hiểu tranh, giật thích nhất, sao có thể là một bức tranh? huống chi, nữ hoàng lúc đánh giá tranh quán hoặc nhìn giống như rất là chuyên nghiệp. Lý mộ khẽ than thở, trong lòng sinh ra một loại cảm giác trong biển người tìm nàng trăm ngàn độ bỗng nhiên quay đầu, người nọ ở cái chỗ đèn đuốc, chẳng qua đèn đuốc đó quá mức sáng lạn, Lý Mộ nhất thời cái bóng đèn dưới đèn chưa ý thức được mà thôi, thì ra nữ hoàng chính là người hắn đang muốn tìm. Cung trường nhàn giản giản nhìn trang đây một cái bàn đồ ăn lớn kinh hỉ nói: "Hôm nay là ngày mấy, sao mà lại có nhiều đồ ăn vậy?" Tiểu Bạch nhìn nhìn nói: "Hình như đều là thứ Chu tỷ tỷ thích ăn." Dạng dạng nói, ta cũng đều rất thích mà. Tiểu Bạch nói thầm, chỉ cần thứ có thể ăn, ngươi đều thích mà. Lý mộ xoa đầu hai người các nàng nói, hôm nay là sinh nhật của chú tỷ tỷ các ngươi đó. Một bàn đồ ăn này, mỗi một món đều là lý mộ tự tay làm, hơn nữa đều là thứ nữ hoàng thích. Hắn đã lâu, chưa có làm nhiều đồ ăn như vậy, lần này có việc cầu người, dù sao cần phải ăn cần một chút cơm no rượu xài, hai thiếu nữ thiên tính hoạt bát liền ra ngoài cho xu bụng lý mộ nhìn nữ hoàng cười hỏi những cái món này hợp khẩu vị của bệ hạ chứ chu vũ gật đầu nói không tệ ngươi có tâm lý mộ đèn sắt khi còn nóng nói bệ hạ thần có yêu cầu quá đáng chu vũ thản nhiên nói chuyện gì nói đi lý mộ ngẩng đầu nói mai đại nhân nói Bệ hạ kỹ năng vẽ tranh vô sông, thần muốn mời bệ hạ dạy thần vẽ tranh. chu Vũ suy nghĩ trong một cái chớp mắt nói, xem trên các phần những món ăn này trẩm đáp ứng người, mai vệ chuẩn bị bút mực. Cung trường nhạc, Lý Mộ lặng lặng nhìn nữ hoàng vẽ tranh. Nữ hoàng lúc này là lúc nghiêm túc nhất, như cái bộ dáng của nàng lúc mà tu bổ qua cỏ. Nàng vẽ là sơn thủy giống với Lý Mộ, dùng bút mực giống như lý mộ vẽ ra sơn có khí thủy có giận ý dị sinh động mà không phải là núi trống nước lặng dưới ngoài bút của lý mộ khiến cho lý mộ buồn bực nhất rõ ràng hai cái bức tranh đi qua không có khác nhau nhưng mà cẩn thận cảm thụ lại là cách biệt một trời một vực nữ hoàng vẽ xong nét bút cuối cùng buông bút nhẹ nhàng nói quả thánh đã từng nói vẽ tranh có ba loại cảnh giới vẽ núi là núi vẽ nước là nước dẻ núi không phải là núi, dẻ nước không phải là nước, dẻ núi vẫn là núi, dẻ nước vẫn là nước. Ngươi bây giờ chỉ là mới vào cảnh giới tầng thứ nhất, có thể miễn cưỡng vẽ ra hình dạng sơn thủy, lại không có thể vẽ ra được ý sơn thủy. Lý Mộ hỏi như thế nào mới có thể vẽ ra ý sơn thủy? Nữ Hoàng từ từ nói ngắm nhiều, vẽ nhiều, chờ ngươi tích lũy đủ, tự nhiên có thể vẽ ra ý sơn thủy. Ta trước là dạy ngươi kỹ xảo cơ sở, ngươi có cái gì không hiểu, hỏi ta. Lý mộ nói, thần bao lâu mới có thể đạt được cảnh giới tầng thứ hai? Chu Vũ thẳng nhiên nói, ngắn thì hai ba năm, lâu thì hai ba mươi năm, xem mộ tính của ngươi đi. Kỹ năng vẽ tranh tiến bộ không phải là công phu một ngày. Trước mắt Lý mộ cũng chỉ có thể theo nữ hoàng chậm rãi học tập thôi. Nữ hoàng mỗi ngày đều sẽ chỉ điểm cho Lý mộ một chút. Trừ luyện tập cơ sở, Lý Mộ sẽ đắm chìm trong bút tích thật của quả thánh. Nghiêm túc cảm ngộ, mỗi ngày sẽ có tiến bộ không nhỏ. Mấy ngày qua, khiến cho Lý Mộ bất ngờ, nữ hoàng vậy mà có tí bào nghệ thuật như thế chứ. Trước kia, Lý Mộ nhận biết đối với nàng, giới hạn bộ dạng xinh đẹp, thiên tài tu hành. Cảnh giới thứ bảy, thích mần mê qua cỏ, keo kiệt đơn thuần. Nữ dương mặt ngoài, bá đạo, thật ra ngốc ngết trắng trẻo ngọt ngào. Nữ hoàng không nói, Lý Mộ cũng không biết, nàng còn là một vị đại gia quả đạo. Về sau hỏi thầm mới biết, trước khi vào cung, chu gia chu Vũ chính là lấy thiên phú tu hành cùng trình độ quả đạo nổi tiếng thần đô. Lý Mộ cùng với nữ hoàng, ở chung thời gian dài như vậy, lấy hiệu biết quán đối với nàng. chu Vũ thời thiếu nữ, có lẽ chỉ nghĩ về sau có thể có một vườn qua của mình, để cho nàng có thể trồng qua cỏ. Khi mà hứng thú nhật bút vẽ tranh. Sau khi mà nàng trưởng thành, Những chuyện này liên cách nàng càng ngày càng xa. Mai Đại Nhân và Lý Mộ đi ở trong cung, Nàng thở ra một hơi, Trên mặt lỗ ra một nụ cười nói, Từ sau khi mà ngươi tới trong cung, Tất cả đều đã trở nên khác rồi, Bệ hạ trước kia chỉ có bãi chầu sớm, Mới đi ngự qua duyên để mà ngắm, Cũng không có thời gian để mà vẽ tranh, Có đôi khi ta tuần tra đến đêm khuya, còn có thể nhìn thấy bệ hạ ngồi trên nóc điện. Lý Mộ liếc nào một cái nói, còn không phải là bởi vì cái việc vốn nên là bệ hạ làm, mấy ngày trước đều được ta làm, bằng không bệ hạ lấy đâu ra nhiều nhàn rỗi nhã hứng như vậy. Mai Đại Nhân cười nói, cho nên mới nói, ngươi nếu vào trong cung sớm ba năm thì tốt rồi, ngươi vào cung sớm ba năm, bệ hạ không cần phải chịu khổ ba năm qua. Ba năm trước, Lý mộ chưa phải là lý mộ, cho nên cũng không có tồn tại khả năng như vậy. Đối với lý mộ bây giờ mà nói, bảo hắn ngày ngày xử lý tấu chương, hắn cũng sẽ phiền lòng. Vẫn là sớm đi giúp nữ hoàng, hoàn thành nghiệp lớn, sau đó liền quy ẩn điền viên. Cái loại trồng rau trồng qua đó càng làm cho người ta chờ mong hơn. Gần một năm qua, lòng dân niệm lực của 36 quận Đại Chu so với mấy năm trước gần như tăng trưởng gấp bội. Luận dân trị, các đời hoàng đế của Đại Chu có thể dược lên nữ hoàng chỉ có dân đế. Nếu duy trì chính sách trước mắt, để cho dân chúng nghỉ ngơi, lấy đại sức 10 năm, vượt qua dân đế cũng không phải là một gì khó. chương 699, Chư Quốc Dị Tâm Trong 10 năm này, lòng dân niệm lực của Đại Chu hẳn dần dần tiếp cận vững vàng không có tăng trưởng quá lớn nữa. Như vậy, đế khí thai ngén liền xa xa, không mong đợi tăng tốc để khi thai ngán, để cho nữ hoàng sớm ngày giải phóng, chỉ có trên diện rộng, tăng lên lòng dân các quận một con đường này. Mà một khi lòng dân đã tiến vào giai đoạn bình ổn, chỉ dựa vào nhân tố bên trong đã không có thể kích thích đến dân chúng. Lúc này liên cần một ít kích thích bên ngoài. Ví dụ như thu phục yêu quỷ, quỷ dực, diệt trừ ma tông hoặc là thống nhất tổ châu. Những cái chuyện này đều có thể kích thích mạnh mẽ đến dân chúng của Đại Chu. Làm bọn họ ủng hộ đối với nữ hoàng Đạt đến đỉnh phong Lòng dân niệm lực tự nhiên không cần phải lo lắng Nhưng mà trong mấy chuyện này Không có việc nào có thể dễ hoàn thành Ngược lại dễ dàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ Một khi bị yêu quất hoặc là quỷ dực xâm nhập Hoặc là ma tông gây họa làm đoạn các quận Dẫn tới đại chu địa phương Bắc Bên Toàn bộ cố gắng của hắn cùng với nữ hoàng Một năm qua sẽ nước chảy về Biển Đông Đương nhiên, những thế lực này Đại Chu trước mắt còn có thể chế hành. Phiền toái duy nhất chính là các nước phía Nam. Một đoạn thời gian rất dài, các nước phía Nam đều là phụ thuộc Đại Chu hàng năm triều cống. Mấy năm liên tục không ngừng, các nước triều cống Đại Chu, Đại Chu cung cấp bảo hộ cho bọn họ. Đại Chu lúc đó là bá chủ Tổ Châu không hề nghi ngờ. Nhưng mà liên tiếp, hai vị hôn quân, trong mấy chục năm khiến cho quốc lực của Đại Chu nhanh chóng suy giảm, cũng để cho các quốc gia phụ thuộc phía Nam sinh ra suy nghĩ khác. Trong mấy chục năm qua, các nước triều cống, từ hàng năm một lần, đến hai năm một lần, ba năm một lần, cho đến thời kỳ cuối cùng của tiên đế chấp chính đã biến thành năm năm một lần. Hôm nay, tiêu thị hoàng tộc thậm chí mất đi sự khống chế đối với Đại Chu, đế quốc khổng lồ rơi vào tay của nữ tử, tâm tư các nước càng thêm linh hoạt hẳn lên. Một lần này sứ giả các nước thừa dịp triều cống tập trung ở thần đô đã từng có trao đổi với nhau tựa như đã đạt thành sự ăn ý nào đó đối với hoàn toàn thoát ly Đại Chu từ nay về sau quỷ bỏ triều cống Cây này tuy đối với Đại Chu không có tổn thất gì trên thực chất nhưng mà đã tích đối với lòng dân cực lớn Đại Chu ngày nay là thiên triều thượng quốc các nước xung quanh không cái nào không thành phục nếu trong lúc mà nữ hoàng tại dị Các nước thoát ly Đại Chu, đây là lỗi nặng nữ hoàng dùng bất cứ công tích nào, không có thể bù đắp được. Tuy nhiên, cục diện rối rắm hai vị hoàng đế trước của Đại Chu lưu lại, nhưng mà bọn họ đã chết rồi, dân chúng chỉ đổ lỗi trên người của nữ hoàng. Lý Mộ trầm ngâm một lát, nhìn về phía Mai Đại Nhân hỏi, các nước muốn thoát ly Đại Chu, có phải thật hay không vậy? Nói tới chuyện này, sắc mặt của Mai Đại Nhân trở nên nghiêm nghị, gật đầu nói quả là có chuyện này, mấy chục năm qua các nước đối với đại chu càng ngày càng không phục. Một lần trước các đốt triều cống bởi vì tiên đế ngu ngốc dẫn tới triều đình mất hết thể diện trước mặt của sứ giả các nước, cũng đã làm cho bọn họ sinh ra cái tâm lý không thành phục. Trong những năm năm qua từ tiên đế Băng Hà đến Chu gia đoạt đế khí, nữ hoàng Đăng Cơ, đại chu một độ Bắp Bên, giả tâm của bọn họ rốt cuộc không có che giấu được nữa. Lý Mộ lạnh nhạt nói: "Cái này cũng bình thường thôi, có ai nguyện ý vĩnh viễn là phụ thuộc người khác đâu. Đối với bọn họ mà nói á, chỉ sợ càng hy vọng đại chu mất nước, bọn họ thừa dịp loạn để mà chia các đại chu đó." Mai đại nhân tức giận nói: "Một đám nuôi ông tài áo, bọn họ sợ sớm đã quên rồi, ai đã giúp cho bọn họ chống đỡ kẻ địch Diêm Châu cùng với Trường Châu, không còn đại chu, bọn họ đã sớm bị người ta thâu tóm." Ăn ngay cả cặn cũng không còn. Lý Ngộ lắc đầu nói, Bớt nóng một chút, Trước khác, này khác, Bây giờ không phải là thời kỳ của tiên đế, Bọn họ cho dù thật là có hai lòng, Chỉ sợ không có cái gan đó đâu. Hồng lư tự Chỗ sứ thần các nước ở lại, Trong một chỗ sân, Nam tử trung niên mặc áo dài, Cùng với người trẻ tuổi bên cạnh, Lắng lặng đứng trong sân, Ảnh mắt nhìn về phía hoàng cung, Trong mắt toát là sáng màu vàng, Ở cuối tầm mắt của bọn họ, trên khoảng trời nào đó, ánh vàng dạng đạo. Không bao lâu, ánh sáng vàng trong mắt của hai người biến mất. Bầu trời nơi đó đã khôi phục thành sắc thải vốn có. Người trẻ tuổi nghi hoặc nói, tiền sinh không phải nói, đại chu, khí số đã hết, dân chúng và triều đình nội bộ lục đục, nhưng mà niệm lực tổ miếu đại chu, vì sao mà vẫn nhiều vậy chứ? Người trung niên trầm giọng nói, đại chu lúc này đã không phải là đại chu lúc đó, và tưởng, Chu thị thay thế tiêu thị là một đoạn ký số cuối cùng của Đại Chu, không ngờ chỉ có 5 năm, a không, chỉ có 1 năm, Đại Chu liền trở về đỉnh phong của trăm năm rồi. Người trẻ tuổi nói: "Vậy chúng ta có muốn thoát ly Đại Chu hay không?" Người trung niên nhẹ nhàng nói: "Xem trước một chút đi." Trong ánh mắt quản lóe lên ánh sáng kỳ lạ, ý dị sâu xa nói: "Lý Mộ" Trong mắt người trẻ tuổi lộ ra cảm khái nói Lý mộ đó cũng thật sự lợi hại Có thể mạnh mẽ kéo lại khí số một quốc gia Nếu đại ung của ta có một nhân vật như thế Quốc lực nhất định càng thêm cường thịnh trăm năm sau chưa chắc không có thể thống nhất tổ châu Cung trường nhạc chu Vũ nhét khóe miệng kinh thường nói Nằm mơ Lý mộ đang dễ tranh ngẩn đầu nghi hoặc nói Hả? Bệ hạ vừa nói cái gì? sắc mặt của chu vũ khôi phục bình tĩnh nói không có gì người tiếp tục vẽ đi đừng có mất tập trung trong cung trường nhạc lý mộ nghiêm túc vẽ tranh mấy ngày qua hắn dần dần cảm thấy họa sĩ trong cung không có chịu dạy hắn cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt nữ hoàng trình độ họa đạo cực cao khi mà dạy hắn vừa dịu dàng vừa có trách nhiệm hai ngày thời gian lý mộ đã mang cái gì họa sĩ cung đình quên đến chín tầng mây rồi toàn tâm toàn ý đi theo nữ hoàng. Chu Vũ đứng bên cạnh Lý Mộ vừa xem vừa nói: "Quả đạo không cần câu nệ cái bề ngoài giống nhau, cần lấy hình giết thần, truy tìm một cái loại cảm giác giữa giống cùng chứ không giống." Lý Mộ tinh tế đỉnh ngộ lời của nàng, không bao lâu sau, nữ hoàng ngồi trở lại trên ghế rồng, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay muộn một chút, Triều đình muốn ở Triều Dương điện mở cái tiệc chiêu đãi sứ thần của các nước." Người đến lúc đó cùng quan viên trung thư tỉnh cùng nhau đi qua Đại chu làm mẫu quốc Mỗi lần triều cống đều sẽ mở tiệc chiêu đại sứ thần các nước Đến lúc đó trừ trọng thần trong triều Nữ hoàng cũng cần phải tham dự vẽ xong cái bức tranh này Lý mộ liên đến trung thư tỉnh Chương 700 sóng Gió Bữa tiệc hôm nay Quan viên tứ phẩm trở lên trong triều mới có được mời Trung Thư tỉnh cũng chỉ có Trung Thư lệnh và hai vị Trung Thư Thị Lan có tư cách. Lý Mộ vừa mới trở lại phòng trực không bao lâu, lưu nghi liền đi vào hỏi, bữa trưa hôm nay Lý Đại Nhân cũng sẽ tham dự chứ? Lý Mộ gật đầu nói, bệ hạ bảo ta theo quan viên Trung Thư tỉnh cùng nhau đi qua. Tuy Lý Mộ phẩm cấp không đủ, nhưng hắn sẽ đi, cũng không có ra ngoài lưu nghi dự liệu, hắn cười cười nói, vậy lúc muộn một chút, Bản quang sẽ đến gọi Lý Đại Nhân đi cùng Cách bữa Chỉ có chút thời gian Rảnh rỗi không có việc gì Lý mộ dương tay Ánh sáng trắng hiện ra Trong tay xuất hiện bút của quả thánh Hắn cầm bút vẽ Thử trên không dễ dài nét bút Lại cái gì cũng chưa có lưu lại Lý mộ bảo nữ hoàng thử Nàng cũng không cách nào Dùng ra pháp thuật của đỉnh cao hòa đạo Vô trung sinh hữu Lý mộ không được thì thôi đi Thế mà ngay cả nữ hoàng cũng không được, lý mộ có lý do hoài nghi. Phép này giống với đạo thuật thần thông, hẳn là cũng cần khẩu quyết hoặc là chú ngữ chứ. Đáng tiếc, trong mộ quả thánh cực kỳ đơn sơ, trừ cây bút này cùng với mấy bức bút tích thật thì không có thứ gì khác. Ở trên quả đạo, lý mộ gặp khốn cảnh tương tự tiểu bạch, bọn họ đều thiếu pháp môn tu hành. Khốn cảnh của tiểu bạch còn dễ dàng giải quyết. Hồ tộc đến nay là nhất đại yêu tộc, quả đạo rất lâu rồi chưa có xuất hiện. Trước mắt, điều duy nhất Lý Mộ có thể làm chính là theo nữ hoàng học vẽ tranh cho tốt, chờ đợi cơ duyên. Non nửa canh giờ sau, Lý Mộ cùng với đám người lưu nghi hướng Triều Dương Điện đi đến. Điện này ngay tại bên trái của tử vi Điện, thời kỳ tiên đế thường xuyên ở đây mở tiệc quần thần tông tộc. Đi vào Triều Dương Điện, Lý Mộ đi đến cái vị trí thuộc về hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn phía đối diện. Bữa tiệc lần này triều thần Đại Chu ở bên trái, sướng giả các nước bên phải đối diện Lý Mộ chính là sứ giả các quan gia. Đông Nam Tây Nam Tổ Châu có mười mấy quốc gia nhỏ, diện tích của những nước nhỏ này cộng lại cũng mới chỉ được một nửa của Đại Chu. Trong trăm năm đó, bọn họ đều là nước phụ thuộc vào Đại Chu, bọn họ hướng Đại Chu triều cống. Đại Chu cung cấp cho bọn họ bảo hộ Trừ cái tầng quan hệ này Đại Chu không can thiệp nội chính của bọn họ Trong những quốc gia này Lấy lương Ngu, Khương, Cảnh, Thân, Ung sáu nước cường đại nhất Đạo môn 6 phái Trừ Phù Lục Phái cùng với Quyền Tông Ở Đại Chu 4 phái còn lại Phân biệt ở Lương Quốc, Ngu Quốc, Khương Quốc, Cảnh Quốc Giữa vào bốn phái bốn nước này ở phía Nam Đều có ảnh hưởng không nhỏ Thân Quốc Tuy không có đạo môn, nhưng lại là nơi Phật môn khởi nguyên. Ở trong các nước diện tích rộng nhất, dân cư nhiều nhất, thực lực, không có thể xem nhẹ. Thần quốc từng là kinh địch của Đại Chu. Ở lúc đầu Đại Chu thành lập, Thần quốc thừa dịp Đại Chu mới lập, quốc thể không vững chủ động khiêu khích Đại Chu. Đã bị Thái Tổ, Phái binh suýt nửa đánh tới quốc độ của thành quốc. Nếu không phải là Đại Chu, luôn luôn tung thủ chính sách hòa bình, Thần quốc sớm đã bị xóa tên khỏi Tổ Châu rồi. Từ đó về sau, thân quốc liền quan toàn thành thật. Từ trước đến nay, thân quốc có giả tâm trở thành bá chủ tổ châu. Nhưng mà bởi vì đại chu tồn tại, bọn họ chỉ có thể quốc phục ở vị trí thứ hai, lại từ đầu đến giờ chưa có từ bỏ ý định xưng bá. Ung quốc tuy không có tâm môn lợi hại, nhưng mà hoàng thất ung quốc thực lực rất mạnh. Cường giả thượng tâm cảnh không chỉ có một dị dược xa đại chu tiêu thị trước kia. Càng khó được là hoàng đế Đại Chu thế hệ sau ngu ngốc hơn thế hệ trước, sắp bại hết cơ nghiệp của tổ tông Ung quốc liên tiếp xuất hiện năm thế hệ minh quân, trăm năm chăm lo diệt nước, dọn sạch tất cả trở ngại ở trong nước, hoàn thành quốc gia hòa bình thống nhất. Một trăm năm này, quốc lực Ung quốc dẫn bước tăng lên. Ở Tổ Châu là cương quốc thứ ba gần với Đại Chu cùng Thăng Quốc. Các nước ngay từ đầu đối với Đại Chu đều là cực kỳ thành phục hầu như là quỳ cầu, muốn dùng quốc gia triều cống đổi lấy đại chu bảo hộ, không có đại chu, bọn họ sẽ trực diện kẻ địch châu khác ở bên ngoài. Nhưng mà đại chu suy sụp, tâm tư của bọn họ tự nhiên cũng đã xảy ra thay đổi. Bọn họ bắt đầu chờ đợi đại chu diệt vong, sau đó thay thế trở thành bá chủ mới của tổ châu. Mà tiên đế ngu ngốc khiến cho đại chu thân hãm dũng bụng, vừa dặn chu gia tạo phản đoạt quyền. Đại Chu càng thêm hỗn loạn, tâm tư các nước tất nhiên càng thêm linh hoạt. Một lần triều cống, phải cho những người này đủ sự chấn nhiếp. Nếu không, Đại Chu sẽ mất đi quyền phát ngôn ở Tổ Châu, cũng sẽ đánh mất uy tín của nước lớn. Lý Mộ, ở lúc quan sát các sứ thần, đối diện hắn, một nam tử quần áo khác với Đại Chu gọi tới hoàng quang phía sau, nhỏ dòng hỏi. Lý Mộ, Lý Đại Nhân của Quý Quốc là cái gì nào? Quảng quang đó nhìn phía đối diện Ánh mắt tìm kiếm một phen nói Mậm sư giả Từ bàn đối diện của ngài bắt đầu tính Dị thứ ba bên trái là Lý Mộ Lý Đệ Nhân Nam tử kia Cùng với mấy dị Ngồi bàn hai bên hắn Ánh mắt cùng lúc nhìn qua Trong lòng chấn động không thôi Hắn là Lý Mộ kia sao Thế mà tuổi trẻ vậy Đại chù mấy năm qua Biến quá thật sự quá lớn Người này tuổi còn trẻ Thủ đoạn thật sự lợi hại Mọi người tới thần đô đã được mấy ngày. Đối với tên Lý Mộ không xa lạ, ở ngày đầu tiên bọn họ đến thần đô, trong tay của dân chúng nghe được tên của hắn rồi. Trong lòng bọn họ mới đầu là tò mò, sau khi mà trải qua một phen điều tra, thì chỉ còn lại có chấn kinh. Quỷ bỏ luộc lấy bạc chuột tội, cải cách con đường chọn quan viên, chỉnh đốn thư viện của triều đình, đã kích hai đảng cũ mới, mang quyền lực thu về đại chu nữ hoàng. Hắn làm mỗi một việc, đều là việc lớn kinh thiên động địa luật lấy bạc chuột tội của đại chu ai không biết ai không hiểu một điều luật này mang dân chúng và quyền quý phân cách tuy là tiện cho quan viên quyền quý nhưng mà lại là ác mộng đối với dân chúng từ sau khi mà điều luật này ban bố lòng dân niệm lực của đại chu liền từng năm giảm xuống trư quốc đối với điều này thấy ở trong mắt vui trong lòng hoàng đế trư quốc ngu ngốc như thế Triều đình mục nát như thế, tốt nhất để cho các quận của Đại Chu khởi nghĩa vũ trang, phản lại Triều đình Cũng có thể cho bọn họ cơ hội có thể thừa dịp, mượn cơ hội chia cắt Đại Chu, từ nay về sau, không cần khuất phục dưới người khác nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 88, xuyên diệt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.